Trường 1467 Gặp trên đường đi Trong không gian hư vô Một cái đạo ánh sáng đột nhiên lướt qua Lấy tốc độ nhanh như chớp lé lên Trong chớp mắt đã xuất hiện Nơi tận cùng không gian hắc ám Cuối cùng biến mất không còn dấu vết Tiêu viêm huỳnh đệ Dựa theo tốc độ chúng ta chỉ cần mười mấy phút Là có thể tới khu vực đông long đảo Tại điểm đầu của luồng sáng Yêu mình đưa mắt nhìn về phía xa xa chợt nghiêng đầu nói với tiêu viêm Ở bên cạnh Ấn Lại tiếp tục tăng tốc đi, tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía sâu trong không gian hắc ám. Trong tay áo bàn tay cũng chậm rãi nắm chặt. Tay áo chợt vẫy nhẹ, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. thấy vậy đám người yêu mình cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Đợi chút có luồng khí tức quen thuộc. Cứ làm đi như vậy, vài phút sau thân hình tiêu viêm bỗng mạnh mẽ dừng lại. nhíu mày nhìn về phía bên trái sâu trong hư vô không gian phanh. Ở bên trong hắc ám hư vô đột nhiên chuyển ra tiếng năng lượng lộ kịch liệt, chợt đạo thiết ảnh, hộc máu bay vọt ra rơi vào trong đám người sắc mặt trắng bạch Ánh mắt hắn giận dữ nhìn xung quanh. Giữa phút này khắp nơi lơ lờ lửng chừng mười đạo thiết ảnh, mỗi một người hơi thở đều vô cùng cường hãn, hiển nhiên đều có thực lực rất mạnh. Đặc biệt hai vị lão giả đầu lĩnh hơi thở trông có vẻ bình thường nhưng mơ hồ tràn ngập uy áp. Rõ ràng là hai vị cường giả đạt tới bán thánh cao cấp. Tam đại Long Đảo lá gan các ngươi quá lớn, cựu nhìn dám xuống tay với Long Hoàng Bệ họa trong vòng vây của 10 đạo thất ảnh cũng có đến bảy tám người, bất quá trong đó đa số đều ở trạng thái bị thương, mà trong những người này cự nhiên cũng có hai gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ rõ ràng là lúc trước người đã giúp đỡ tiêu viêm mấy lần, hắc kinh cùng với người hắn đã gặp qua trúc ly trưởng lão, mà trong nhóm người này cũng chỉ có bọn họ nhìn tương đối ổn, có điều sắc mặt hai người lại là dị thường âm trầm, bọn họ vốn đi ra ngoài tuần tra nghĩ không được vừa mới trở về nhận được tin tức tam đại long đảo tấn công đông long đảo nhưng khi bọn họ vô cùng lo lắng nhất định trở về thì lại bị một cái chi đội của tam đại long đảo phong tỏa đông long đảo ngăn cản lại đại chiến vì thế mà lập tức bạo phát kết quả thì không cần nói cũng biết bên kia có hai tiền bán thánh cao cấp dễ dàng đánh tan bọn họ thậm chí đuổi giết tới tận đây rõ ràng là có ý định nhổ cỏ tận gốc haha trúc ly ba vị long vương đại nhân mới chân chính vương giả các người từ chỗ nào tìm về một thứ độ giả cũng đòi thống nhất thái hư cổ long tộc không khỏi quá mức ngây thơ đi một lão giả thân mặc chiến giáp ánh mắt trầm chọc liếc nhìn trúc ly cười lạnh rốt cuộc là thật hay giả các người cũng rõ ràng hơn chúng ta xem là dưới sự thống trị của tam đại long vương các người quyền mất tộc quy rồi trúc ly cũng nã sắc mặt âm trầm rồi nói nghe vậy lão giả thân mặc chiến giáp kẽ cao mày sắc mặt thoáng có chút ngượng nghịu trong bộ tộc thái hư cổ long bọn họ vương tộc đối với tộc nhân bình thường có quyền lực thống trị cao nhất điều này xuất phát từ huyết mạch uy áp làm gia tộc nhân bình thường cơ bản không dám phản kháng vương tộc. Hai người bọn họ trong tam đại long đảo cũng có thân phận không thấp, đừng nhìn biết rõ vị long hoàng trẻ tuổi kia của đông long đảo có được vương tộc huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Nhưng dù sao bọn họ cũng bị tam đại long vương thống trị nhiều năm, quan niệm cũng có chút thay đổi. Mặc dù không dám ra tay trực tiếp với long hoàng trẻ tuổi này, nhưng đối với người khác lại chẳng có gì phải kiêng kỵ. Thiên Huyền không phải nhiều lời với lão gia hỏa này, nhanh giải quyết bọn họ. Thời khắc đông long đảo. Bạn kích cũng sắp tới, chúng ta phải mau mau trở về. Bên cạnh lão giả thân mặc chiến giáp, một lão giả mặc đỏ cũng không kiên nhẫn vớt tay quát Hai lão vương bắt đạn muốn diệt đồng lòng đảo chúng ta, tam đại long đảo các người còn chưa đủ trình độ đó. Sau này khi lòng hoàng đại nhân cương đại lên, tam đại lòng đảo các người chờ chết đi. Hắc kinh nổi giận mắng. Hắc vậy phải xem các người có thời gian để làm điều đó hay không đã. Lão giả mặt đỏ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trượt ánh mắt phát lạnh. Một trưởng từ xa đánh vào Hắc Kinh Kinh phòng kinh khủng trực tiếp xé rách hư không Nhanh như chớp đánh lên người hắn Phốc suy Hắc Kinh hiện giờ dù đã đạt đến cảnh giới bát tình đấu tôn đỉnh vong Nhưng sao có thể so sánh với một cường già bán thánh Lập tức hắn bị đánh trúng Một ngụm máu tươi theo đó phun ra Thân thể bị đẩy lùi xa vào các tộc nhân Ở phía sau khiến cho bọn họ ngã lăn Không biết sống chết Cũng dám trước mặt bạn trưởng lão hô to hô nhỏ Một trưởng đánh cho Hắc Kình hộc máu bay ngược, lão giả mặt đỏ kinh thường cười lạnh. Còn mẹ nó, lão vương bắt đàn. Chúng một đòn nghiêm trọng ánh mắt Hắc Kinh lập tức đỏ lên, thân thể bành trướng gấp đôi. Giết toàn bộ, một tên không để lại. Thấy thế thì lão giả mặt đỏ cười lạnh lắc đầu, bàn tay vung lên nói. Người dám trúc ly trưởng lão nổi giận. Đấu khí trong cơ thể bung lộ, một quyền đánh xa, mình mồng đấu khí hội tụ thành một cái cự lòng khổng lồ, dài tầm trăm trượng điên cuồng công kích lão giả mà đỏ kia. gào thấy công kích của trúc ly lão giả mặc chiến giáp trên thân thể cũng banh chướng lập tức biến thành trạng thái bán lòng để chiến đấu chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng tiếng rồng ngầm vang lên sau đó liền giống như một viên đạo bắn tới một quyền hung hăng đánh vào cự lòng năng lượng biến của nó để nó trở thành hư vô trúc ly thực lực của ngươi vốn không khác biệt so với ta Bây giờ trong người người lại có thương tích, sao có thể đấu lại lão phô hạm? Tên trưởng lão hóa thành bộ sáng bán lòng đạp một cước vào hư không? Thân hình quỷ dị xuất hiện phía trên Trúc Ly trưởng lão. Móng rồng khổng lồ cực kỳ sắc bén mang theo kình phong, hung hăng đánh xuống. Phanh, nhìn thấy công kích cực kỳ hung hãn của đối phương, Trúc Ly trưởng lão cũng cán sang một cái. Một bộ giáp trụ hình rồng xuất hiện trên thân thể, sau đó giống như con rồng giận dữ và chạm trực tiếp với trưởng lão kia. Bàng khi trúc ly trưởng lão cùng bán long trưởng lão đang kịch liệt so thủ thì lão giả mặt đỏ cười lạnh vung tay áo lên mỗi một lần tay áo lão vung đều có một cái chiến sĩ đồng long đạo hộc máu lùi lại giáp trụ trên thân thể lộ mạnh cuối cùng bị chiến sĩ tam đại long đạo đồng loạt tiến lên bắt lại lão tử liều mạng với ngươi thấy tộc nhân bị bắt trong mắt hắc kình nhất thời bộc phát ra bừng bừng lửa giận một quyền điên cuồng đánh bay hai cái thân ảnh vừa đến gần hắn bản trần đạp mạnh vào hư không thân hình trước bay về phía lão giả mặt đỏ lực lượng như con kiến cũng dám trước mặt lão phu kêu gào. thấy thế lão giả kia cười lạnh lắc đầu. quyền đầu nắm chặt một đám lòng lân lập tức hiện ra. chợt một quyền vung lên xung quanh thanh âm chậm thấp không ngừng vang lên. sau đó va chạm cùng với hắc kình vừa bùng lộ lao tới. băng cứng rắn đối trọng như vậy cũng khiến cho thân thể hồng kiểm lão giả run lên. cước bộ lùi về phía sau lượn bước nhưng mà hắc kình càng thảm hơn. cơn xanh nổ ra ngoài cánh tay lại phun một tiếng phun ra từng vòi máu tươi trong mơ hồ còn có tiếng sườn gãy liên tiếp vang lên chỉ thấy cánh tay của hắn mềm nhũn hạ xuống thân thể đã trực tiếp bị đánh bay ra xa gần ngàn trượng mới chậm rãi dừng lại hắc kình cả người đầy máu tươi trôi nổi ở hư vô không gian lực lượng quán đều bị hồng kiệm lão dạ một quyền đánh tan nếu không phải vì thân thể cực kỳ cường hãn một quyền kia chỉ sợ có thể làm cho hắn lộ tan xác mà chết thực sự phải chết sao ánh mắt hắc kình chậm rãi tan rã mơ hồ Giờ phút này hắn đã bị Hồng Kiểm Lão Dạ đánh cho trọng thương mặc dù hắn cực kỳ không cam lòng nhưng hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và đối phương là cực kỳ lớn yên tâm sau khi người chết ta sẽ quăng người vào trong long mộ coi như người có một lời để yên nghỉ không gian trước người của Hắc Kình hơi dao động Hồng Kiểm Lão Dạ lại xuất hiện lần nữa ánh mắt lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Kình sau đó chậm rãi không người xuống bàn tay nhẹ nhàng đặt trên thiên linh cái của hắn trong đôi mắt đục ngầu hạn quang bắt đầu lưu chuyển hỏa chiến nếu người dám giết hắn, long hoàng bệ hạ không buông tha ngươi đâu. sasa trúc lì trưởng lão đang bám trụ gắt gao nhìn thế cảnh đó, lập tức cả người đều lạnh như băng, ánh mắt hồng huyết giận dữ hét lên: "hắc long hoàng bệ hạ, đây không phải là xem là có sống sót hay không, sau khi bị tam đại long vương liên thủ tấn công hay không đáp nghe vậy thì hồng tiệm lão giả châm chọc lắc đầu, cúi người nhìn hắc kình toàn thân cơ bắp run rẩy, muốn ngừng tụ lực lượng một lần nữa công kích lão, có chút thương hại nói đúng là một hán tử tính cách cường ngạnh nhưng đáng tiếc người ở sai trận doanh rồi. Lời nói vừa xong lão có chút không kiên nhẫn lắc đầu bàn tay để trên thiên linh cái của hắc kình chậm rãi dùng sức thắng lợi lần này chắc chắn thuộc về tam đại long đạo nhưng người cứ yên tâm sẽ không ít người theo người ít nhất người cũng không cảm thấy cô đơn trên khuôn mặt hồng kiệm lão giả hiện lên nụ cười tàn khốc bàn tay bén nhọn dễ dàng tạo ra làm cái lỗ máu trên thiên linh cái của hắc kình nhưng khi lão chuẩn bị đèm ý thức hắn bóp lát bỗng nhiên cảm giác bàn tay lạnh lẽo cũng không có tiếng động đặt lên thiên linh cái của lão, cùng lúc đó một cái thanh âm nhẹ nhẹ truyền vào tai lão, làm cho thân thể lão cứng như tượng đá. Người nói, người bóp lát đầu hắn nhanh hơn hay là ta nhanh hơn. Hắc Kình Nguyên bản đang nhắm mắt chờ chết nghe được ngữ điệu nhẹ nhàng lập tức hai mắt mở ra, một cái thân ảnh cao gầy liền đập vào mắt hắn. Tiêu, Tiêu Viêm chương 1468 giải quyết. Ánh mắt Hắc Kình cực kỳ kinh ngạc nhìn thân ảnh cao gầy xuất hiện bên cạnh, đặc biệt khi thấy người kia bàn tay nhẹ nhàng áp lên thiên linh cái của Hồng Kiệm lão giả, mí mắt chớp giật kịch liệt. "Các hạ là ai? Ta chính là Hỏa Chiến trưởng lão của Bắc Long đảo Cả người Hồng Kiểm lão giả kia cũng hoàn toàn lặng xuống không dám nhúc nhích chút nào. Lão có thể cảm giác được bàn tay để lên thiên linh cái của lão, ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào áo biết chỉ cần bàn tay này đánh ra một chưởng nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho đầu lão trở thành một đống huyết nhục trong chớp mắt. rốt cục là ngưu quỷ sa thân từ chỗ nào chui ra? tại sao ta không cảm giác được sự dao động quán khi đến gần? buông tay người ra, tiêu viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn nói. nghe thấy lão giả kia sắc mặt đổi, con mắt cũng đảo mấy vòng nói, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau thả thế nào? tiêu viêm giết hắn đi, hắn là cường giả bán thánh của bắc long đảo địa vị cao hơn so với ta, một đội một mạng đáng giá. Sắc mặt Hắc Kình tím tái lại thấp giọng quát. Hồng Kiếm lão giả ánh mắt phát lạnh, thậm chí có ý tưởng nhịn không được muốn bóp một lát chết Hắc Kình, nhưng nghĩ đến người thần bí kia chưa từng nhìn thấy mặt bên cạnh, lão chỉ có thể kiềm chế sát ý trầm giọng nói: "Các hạ nghĩ thế nào?" Được thôi, Tiêu Viêm cười nói: "Tốt, 1 2 3." Hồng Kiếm lão giả vui mừng, bà chữ nhanh chóng từ miệng tuôn ra mà khi con số cuối cùng vừa hết, lão cảm giác bàn tay lạnh lẽo trên thiên linh cái rời khỏi, lập tức vội buông Hắc Kình, thân nhanh như chớp bay ngược ra sau. Bị bằng Hữu này không biết là cao nhân phương nào, đây chính là chuyện của thái hư cổ long tộc của chúng ta, mong bằng hữu không nhúng tay vào, Tam đại long vương của long đảo chúng ta đang ở một chỗ cách nơi này không xa, nếu như xuất hiện động tĩnh lớn đưa đến ngày, các hạ thoát thân rất khó khăn." Hồng Kiệm lão giả chồng mắt, lúc đó bay ngược nhận thấy rõ ràng người ra tay lúc trước, trong khi thấy người kia còn trẻ tuổi như vậy không khỏi ngẩn ra trầm giọng nói. Đối với tiếng quát của lão Ti Viêm giả bộ như không nghe thấy, cúi người lưng hốc kinh dậy Lấy một viên thuốc bỏ vào miệng hắn cười nói Có sao không Còn chưa chết Hắc kình cười khổ lắc đầu Cực kỳ tức hận liếc nhìn hồng kiệm lão xả lên trực tiếp lão Giết lão ta Tên kia chính là bán tánh cường giả hang thật giá thật Giết lão giống như cắt đi một miếng thịt của bác Long đảo vậy Cơ hội như vậy không phải muốn có thể gặp Trong lời nói của Hắc kình Thực sự có pha thêm tiếc núi Trong mắt hắn dùng mạng của hắn đội Một vị bán tánh cường giả quả thực là một vụ làm ăn có lời Hòa chiến sao lại thế này biến cố bị bán long trưởng lão đang giao thủ cùng trúc ly trưởng lão phát hiện lập tức nhẫn mảy quát lớn mà trong lúc nói chuyện hắn vẫn ra tay tàn nhẫn như cũ lòng trào uy vũ móng vuốt sắc bén khiến cho trúc ly trưởng lão có chút chật vật trúc ly vốn bị thương thế vì thế không có cách nào chống lại được đối phương có chút vấn đề lão giả mặt đỏ gọi là hòa chiến ánh mắt trầm chú nhìn tiêu viêm từ trên người này lão cảm giác một loại y áp như có như không bởi vậy lão không dám coi thường trầm giọng nói vanh cái vậy thì bán long trưởng lão nhíu mắt một trưởng mạnh mẽ bổ vào trúc li trưởng lão khiến cho hắn phải lùi lại phía sau ánh mắt nhìn về phía này cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm đôi mắt híp lại âm thanh lạnh lùng nói vì bằng hữu kia trong hư vô không xa này mà dám nhúng tay vào việc riêng của thái hư cổ long tộc chúng ta không phải là hành động sáng suốt đâu tiêu viêm thời lúc này trúc Ly trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn về thân lạnh bên cạnh hắc kình cũng cực kỳ bất ngờ chợt nghĩ đến điều gì sắc mặt thoáng biến hóa thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh tiêu viêm nói tại sao ngươi tới đây chuyện ở đây không phải ngươi có thể nhúng tay vào người mảng hắc kình đi màu ta sẽ yểm trợ cho ngươi muốn chạy sao đâu có dễ như vậy vị bằng hú kia đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi mặt đỏ lão giả ánh mắt chầm chậm hiện lên nhìn chăm chăm tiêu viêm chậm rãi nói thực lực trùng cấp bán thánh cũng dám trước mặt ta kêu gào sao tiêu viêm nhíu mày bản chân bước về phía trước một bước thân hình trong nháy mắt biến mất thế vậy lão giả sắc mặt kia nhất thời đại biến thân hình hóa thành một đạo lưu quang vội vã lùi lại nhưng khi thân hình vừa động, một bàn tay lớn từ không gian xuyên thấu qua lập tức dựng trên thiên đình cái của hắn. Cùng lúc đó âm thanh lạnh như băng truyền tới từ không gian, chỉ cần cử động chết. Ánh mắt lão giả mặt đỏ hoảng sợ nhìn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong hư không, lát sào thành âm khan khan trong miệng truyền ra. người, ngươi là cương giả đấu thánh, không chỉ có hồng kiểm lão giả bị chiêu thức tiêu viêm hù đến mức sắc mặt rạn ra, ngay cả hắc kình cũng với chức ly trợn mắt há mồm nhìn một màn này rõ ràng. Có chút tẫn thờ lúc trước Tiêu Biêm rời khỏi Đốc Nông Đạo, thực lực hắn chỉ là ngũ tinh đấu tôn. Kết quả lúc này đây mới có mấy năm không gặp liên từ ngũ tinh đấu tôn trở thành đấu thánh rồi sao? Cái này, mẹ nó, hắn còn có một người có muốn cho người khác sống hay không? Ánh mắt Hắc Kình dại ra lẩm bẩm nói, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lắm mới leo đến cảnh giới bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Cách bán thánh vẫn còn rất xa. Nhưng bây giờ xem ra, so với tiêu viêm kẻ lúc trước còn yếu hơn hắn rất nhiều không ngờ tiến vào cấp độ này. Một tay đặt tại thiên linh cái của lão giả mặt đỏ, tiêu viêm liếc mắt nhìn khuôn mặt màu đỏ đã dần chuyển sang thành trắng, ngón tay điểm nhẹ một chỗ khác trên lão. Khi mà ngón tay hắn chợt điểm, trên tràn áo xuất hiện lỗ máu. Hơi thở lập tức quệ oải chợt bàn tay tiêu viêm di chuyển một chút, một ký hiệu liền xuất hiện ở nơi khác trên trán trực tiếp phong vấn lại làm xong rồi thì tiêu viêm mới mang theo lão giả lóe lên biến mất như khi lẫy xuất hiện bên cạnh hắc kình đem người lại đưa choán cười nói bắt lấy lão không cần dùng mạng người đi đổi nữa hắc kình đờ đẫn tiếp nhận hồng kiểm lão giả không biết sống chết trong mắt hắn bán thánh cường giả chính là cao không thể chạm tới ở trong thế tiêu viêm lại yếu ớt vô cùng ngắn ngủi mấy phút lão sa họa lúc trước diễu võ dương ngoài Sở không khắc một con chó chết một bên trúc ly trưởng lão lặng lẽ lướt một ngục, nước miếng nhìn thời kỳ toàn thịnh quán muốn chiến thắng hỏa chiến cũng phải khổ chiến một phen nhưng trong tay tiêu viêm liền người kia rút cuộc tu luyện thế nào cự nhiên trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đến tình trạng này không hổ là bằng hữu của long hoàng bệ hạ quả nhiên không giống người thường rút lui xa xa bán long trưởng lão cũng đồng dạng bị một bán như vậy làm cho sợ ngây người lát sau lão liền phục hồi tinh thần một cái dòng khí lạnh lẽo từ lòng bắn chân xông lên đỉnh đầu hét một tiếng liền ra quyết định đối phương có thể dễ dàng bắt họa chiến rõ ràng là đấu thánh cường giả chân chính loại cường giả này căn bản không phải tướng nhi bọn họ có thể đối phó ở lại chỉ có kết cục như họa chiến mà thôi khi bán long trưởng lão mới quát xong thân hình dần thu lại vài cái chớp mắt xuất hiện ở cuối không gian hắc ám hắn phải mau chóng báo chuyện này đến đối với cấp trên đến lúc đó đương nhiên sẽ có cường giả trong đảo giải quyết người kia tề viêm đứng cho bọn họ chạy thoát tránh đả thảo kinh xa nhìn thấy vậy trúc ly trưởng lão cả kinh vội vàng nói Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng lão sao hỏa này nói xong liền bỏ chạy tiêu viêm gật đầu cười nhưng mà vẫn chưa vội động thân ánh mắt nhìn về phía phương hướng chạy trốn của đám người kia khoảng 2 phút sau đột nhiên có quầng sáng thấp thoáng lóe lên từng đạo thân ảnh từ lời này bay ra cuối cùng hiện hình trước mặt mọi người rõ ràng là đoàn người yêu minh mà lúc này trong tay bọn họ đều có người bị bán long trưởng lão vừa chạy trốn cũng nằm trong đó. Ha ha, lão này già hoàng này sao hoạt quá đi, chẳng qua thực lực chỉ là trung cấp bán thánh, có thể gây sóng gió cỡ nào chứ? Yêu Minh thèm bán long trưởng lão bị đánh đến lừa tịnh lửa, lửa mới ném về Tiểu Điểm cười nói. Tiểu Điểm tiếp nhận trưởng lão này cũng đem lão phong ấn lại, rồi đưa cho Hắc Kình đoạn nhìn về phía Trúc Ly cười nói, đây chính là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Yêu Minh. Cửu U Địa Minh Mãng tộc nghe vậy sắc mặt Trúc Ly hơi biến. Ánh mắt cảnh giác nhìn yêu minh, nghe nói Tam Đại Long Đạo từng phái người muốn hợp tác cùng với bọn họ để đối phó Đông Long Đạo chúng ta, à? Vị trưởng lão này cũng đừng lo lắng, đồng ý hợp tác với Tam Đại Long Đạo là gã thân huynh đệ kia của ta, nhưng hiện tại hắn đã bị ta đoạt đi thân phận tộc trưởng. Lúc này ta đã tiếp nhận lời mời của Tiêu viêm huynh đệ, nếu Đông Long Đạo không che cự địa mãn tộc của ta có thể giúp chút việc, yêu minh cười nói. Vậy sao? Ngày thấy thế thì Trúc Ly trưởng lão ngậy ra ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm thấy hắn mỉm cười gật đầu Trong mắt hắn lúc này mới xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên Bây giờ Đông Long Đảo cần nhất chính nào Quân viện trợ A Hiện giờ tình hình Đông Long Đảo như thế nào Tiêu viêm hỏi Trúc Ly trưởng lão khẽ thở dài một hơi lắc lắc đầu thành âm trầm tấp nói Rất không ổn Tam đại Long Đảo Lúc này thực sự là muốn làm đến nơi tới chốn Quyết định muốn bỏ gặt long hoàng bệ ạ khi ngày vẫn còn chưa cương đại Hiện giờ Đông Long Đảo hỗn loạn vô cùng, Long Hoàng bị hạ cũng đang bị Tam Đại Long Vương liên thủ vây gốn Khuôn mặt tiêu viêm lập tức trở nên nghiêm trọng, tình hình Đông Long Đảo so với tưởng tượng của còn tệ hơn Đi đến Đông Long Đảo trước rồi nói, chậm rãi thở dài bàn tay của hắn Nắm chặt lại mặc kệ Tam Đại Long Vương mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh của tử nghiên chương 1469 gặp lại tự nhiên. Trong không gian hư vô hắc ám, ngay cả ánh sáng cũng dần mất đi, thế giới luôn tràn ngập tẻ nhạt cùng cô tịch, đồng thời ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Đôi lúc chỉ cần không gian lưu động lộn xộn cũng đủ khiến nghiền nát một gã đấu tôn cường giả. Bình thường, ngoại trừ Thái hư cổ long tộc tinh không không gian chi lực, rất ít nhân loại công cương giả tộc nhân khác đi đến không gian hư vô này. Đương nhiên nơi này đối với người khác có lẽ cho cũng không thèm Nhưng đối với bộ tộc Thái Hư Cổ Long lại có không ít tác dụng Nơi này tràn ngập không gian loạn lưu Không chỉ có thể rèn luyện sự điều khiển của bọn họ với không gian chi lực Còn có thể mượn lực lượng khủng bố của không gian loạn lưu để tu luyện thân thể Bên trong hư vô đột nhiên có nhiều vầng sáng hiện ra Đứa mắt nhìn về nơi phát ra vầng sáng Thì thấy một cái hòn đảo cực kỳ khổng lồ Không ngờ hòn đảo này lại có thể trôi nổi giữa không trung rầm rầm, trên ngọn đảo khổng lồ không ngừng truyền đến từng tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Năng lượng cực kỳ quang bạo không ngừng trùng kích, lấy hòn đảo làm trung tâm. Từng cái luồng năng lượng giống như là sao bão ồn ồn quét ngang, khiến cho mọi vật trong vòng bán kính vạn trượng xung quanh hòn đảo đều bị phá hủy. Bốn phía hòn đảo không ít bóng người nghiêm chỉnh mà đứng, ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh, chỉ cần có người bước ra khỏi hòn đảo Sẽ bị đợt công kích như mưa bão hùng hàng đánh xuống. Chi đội này hình thành một cái mảng thiên la địa võng không có ke hở, hở. Đem hòn đảo vây kín lặn ở một nơi nào đó trên không hòn đảo. Tại một đội ngũ ước chừng 20 người đang đứng xoay quanh, ánh mắt liên tục dao động. Tại nhóm người này, một gã cường chán, sắc mặt lạnh lùng đang ngồi xếp bằng. Người này hơi thở không tệ so với hắc kình còn mạnh hơn một bậc. Rõ ràng là một cường dạ đạt đến cạnh giới cửu tinh đấu tôn đỉnh đại hán ánh mắt trầm chú nhìn xuống hòn đảo đột nhiên một bên lỗ tai hơi động ánh mắt chuyển về xa hư vô không gian thân tệ mạnh mẽ đứng lên trầm rộng quát chú ý có người tới gần vừa mới nói xong từ cuối cùng một cái đoàn lưu quang đột nhiên từ một cái lời sâu trong hắc ám không gian hiện xa lẻn lên một cái liền xuất hiện ở nơi cách đám người không xa hắc kình là người đông long đảo tấn công ánh mắt đại hán trở lên sắc bén Liếc mắt một cái nhìn ra bên trong đoạn lưu quang có ác kình, lập tức chậm rộng quát lạnh. Vâng, nghe tiếng quát của hắn phần đồng bóng người cũng trình tê thét lại. Từng cột sáng năng lượng mang theo thanh thế không nhỏ bạo suất Một lúc sau liên tiếp phóng ra, qua bộ cũng rất vô trường. Choang, nhưng mà khi vài cột sáng tiếp cận đoạn lưu quang kia, thì một cái thanh âm nhàn nhạt từ không trung chuyển ra. Chợt mọi người hoảng sợ thấy một cái đạo cột sáng trực tiếp lộ mạnh bung. Ngay sau đó thì một cái luồng lực lượng đáng sợ không thể chống đỡ Từ bên trong hư không bùng phát hung hàng ngoanh kích trên thân thể bọn họ Vụt công kích như vậy đối với một vài chiến đế Chiến sĩ của tam đại long đảo Không thể nghi ngờ mang tính hủy diệt Lập tức từng đạo thân thể đứng yên trợt lồ tung biến thành bụi phấn Ngoại trừ vị tráng hán đạt tín cửu tình đấu tôn Định Tất cả những người còn lại rơi xuống phía dưới long đảo Khuôn đạn rốt cuộc ngươi là ai ánh mắt hắn án kinh ngãi nhìn vọng vầy trong chớp mắt bị phá hủy trượt gầm nhẹ lên nói lưu quang chậm rãi tan đi không xa chỉ thấy tiêu viêm bước ra ánh mắt không dừng lại trên đại án trực tiếp quét qua long đảo phía dưới giờ phút này đông long đảo đã vỡ nát một số nơi còn đang bùng chiến bùng lộ chiến đấu thảm thiết năng lượng cuồng bạo khiến cho vùng không gian này trở nên ảm đạm hơn rất nhiều trên đông long đảo mặc dù nơi nơi hỗn loạn nhưng tiêu viêm liếc mắt vẫn có thể nhận ra phòng tuyến của đông long đảo đã từ bên ngoài thu hiệp lại tới lời trọng yếu nhất, Long Điện. Nơi đó cũng chính là trung tâm của toàn bộ Đông Long Đảo. Nói cách khác, ngoại trừ những nơi phụ cận trong phạm vi Long Điện, toàn bộ Đông Long Đảo cơ bản đều bị Tam Đại Long Đảo chiếm cứ. Tình huống như vậy quả nhiên là cực kỳ khó khăn. Tự nhiên đâu, ánh mắt đảo qua xung quanh vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Tự nhiên tiêu Viêm có chút nhíu mày. Vừa muốn hỏi thì bên trong hư vô không gian liền truyền tới một cái đạo năng lượng cực kỳ khủng bố, dao động kịch liệt. Cảm ơn nguồn dao động này. Sắp mặt tiêu viêm hơi đổi, hắn ngẩn đầu lên ánh mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy trong không gian xa xôi, một cái khe hở rực rỡ, sáng chói đang lơ lực. Bên trong khe hở mơ hồ nhìn thấy một vài đạo thân ảnh di chuyển như chớp, mỗi một lần giao thủ với bọn họ, một cái trận bão năng lượng đáng sợ liền u đuôn thổi đu quét xa xung quanh. Nếu không phải còn cách đông long đảo một đoạn, chỉ cần một chút năng lượng dư thừa kia cũng đủ để phá hủy hoàn toàn đông nông đảo. Ánh mắt tiêu viêm chăm chú nhìn vào một người bên trong đó, hỏa diễm trong mắt chậm rãi tràn xa, làm cho tầm mắt lập tức xuyên qua khe hở, nhìn thấy tình hình bên trong. Thứ đầu tiên đập vào làm bóng dáng có chút quen thuộc, mái tóc dài màu tím tạo ra mị hoặc nhàn nhạt, mùi vị quen thuộc đó ngoại trừ tự nhiên ra thì còn có thể là ai? Chẳng qua bây giờ nàng không phải là một tiểu cô lương nữa, mà hoàn toàn trở thành một đại mỹ nhân, dáng người cao gầy được bao bọc bởi một bộ chiến giáp màu vàng nhạt chiếm giáp không thô kệch mà dán dắt vào thân hình mềm mại lung linh làm nổi bật từng đợt cong gợi cảm bên trong vẻ hấp dẫn nhàn nhạt, nhạt lại cất giấu một cái chút mãnh liệt tiểu cô lương năm đó sợ thực sự trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người nhìn gương mặt tinh xạo bởi vì liễu mi hơi dựng thẳng mà thêm phần sát ý lãnh khốc mặc dù vẫn còn là thiếu nữ nhưng mà từ liễu mi tinh tế có nhìn thể có thể nhìn thấy mơ hồ khí chất của Tượng vị giả, thân là long hoàng bệ hạ của thái hư cổ long Đợi đến khi thực sự trưởng thành Thì vong phạm vương giả mới chân chính kiến cho người ta sợ hãi Đối diện với tượng nghiền là ba cái thân này Ba người dịch qua có chút bộ dáng trung niên Nhưng chưa từng động tác lại hiện lộ sắc khí phách cùng với bản sắc kiêu ngạo Đó chính là Tam đại long vương sao Ánh mắt tiêu viêm tập trung vào báo bóng người dần dần Cảm thấy có chút ngưng trọng Hắn có thể cảm nhận được ba người này bất kỳ ai cũng có thực lực mạnh mẽ hơn yêu mình. nói cách khác ba tên này ít nhất thực lực là tam tinh đấu thánh bên trong khe hở tự nhiên cầm trên tay trường thương bộ vàng nhạt so với người nàng còn thô dài hơn trường thương vũ động phát ra kìm quàng trói mắt trong một khoảng thời gian nào cho ba vị long vương liên hợp cũng không chiếm được thượng phong thực lực khủng bố của long hoàng được triệt để bấy ra xem ra thể chất long hoàng cũng khiến cho thực lực nàng tăng lên rất nhiều So sánh với Tiêu Viêm, nàng có thể nói là một bước lên trời, nhưng bước chân này vững vàng hơn so với Tiêu Viêm à? Long hoàng có được huyết mạch của Thái hư cổ long cùng Thiên hoàng, trong giới ma thú chính là vương giả chân chính, một vị long hoàng chân chính đạt tới đỉnh phong thì cho dù đối mặt với đấu đế trong truyền thuyết cũng có thản nhiên không sợ hãi. Bất quá, đó là ngày sau, bây giờ tự nhiên mới trở thành long hoàng thời gian chưa lâu, mặc dù nói mấy năm nay thực lực tăng vọt, nhưng đối diện với Tam đại long vương kinh nghiệm vô cùng phong phú lặng vẫn là lực bất tòng tâm như trước cứng rắn chống cự như vậy rõ ràng không thể chống đỡ được bao lâu cao ngay khi tiêu viêm thất thần vì cuộc chiến ở xa thì đại án lúc trước phát ra tiếng rồng ngầm cuồng bạo muốn chết bị tiếng rồng ngầm làm cho bừng tỉnh ánh mắt tiêu viêm phát lạnh một trường đánh ra thân hình đại án lập tức vỡ lát thành một đám huyết vụ tên kia đã truyền tin có không ít cường giả tam đại long đạo sẽ chạy tới đây trúc li trưởng lão trầm trọng nói đến long điện trước ánh mắt tiêu viêm chật lóe Quả nhìn thấy không ít bóng dáng lướt về bên này, lập tức không trần trừ thân hình vừa động, dẫn theo mọi người nhanh chóng lướt về, lòng điện. Đám người yêu mình vội vàng đuổi theo, ngàn bọn họ hại lại. Khi đám, tiêu viêm động thân tí trong lòng. Lòng đảo cũng chuyển ra từng tiếng thét lớn. Vía trước có không ít nhân mã chặn đường nhóm tiêu viêm lại. Hừ, đối với những tên này tiêu viêm hừ lạnh một tiếng trong cơ thể đấu khí vận chuyển tới cực điểm. Miệng hắn gào to, phun ra một biển lửa nhiệt độ biển lửa nóng đến kinh khủng khiến cho một vài cường giả bán thánh sắc mặt đều biến hóa lấy thực lực hiện tại của tiêu viêm thì triển dị hỏa từ thủ đoạn cho tới uy lực đều mạnh hơn không biết bao lần so với quá khứ phun ra một cái liền tạo ra một cái biển lửa rộng mênh mông nếu là trước kia đem đấu khí trong cơ thể của hắn ép đến khô cũng khó làm được điều như vậy nhờ có biển lửa ngăn trở bàn tay tiêu viêm khẽ vẫy một cái kết giới lửa liền bao vây lấy mọi người sau đó bọn hắn nhanh chóng lao qua biển lửa và cái chấp mắt đã xuất hiện phía trên lòng điện hỗn đàn ở đâu tới dám xem vào chuyện của tam đảo chúng ta khi tiêu viêm vừa xuất hiện bên trong lòng điện thì một cái thanh âm như sấm lộ bên tai vang lên một gã đại hán thân thể to lớn như một con đười ươi khổng lồ xuất hiện sắc mặt dữ tợn một quyền giận dữ âm âm đánh về phía tiêu viêm lực lượng bao hàm trong đó thật đáng sợ ngay cả phương diện trong vòng bán kính trăm trượng trong nhẽ mắt đều là bị bạo liệt cẩn thận tiêu viêm hắn là đại thống lĩnh của huyền mà Tây Long Đảo, thực lực nhị tình đấu thánh, nhìn thấy đại án sắc mặt đen, trúc lì trượt biến, vội phạm kêu lên, tiêu viêm biểm... tay áo vung lên, một luồng nhu lực đưa đám đông trong lòng điện phía trước. Đoạn xoay người thân thể đột nhiên bành trướng, trước mắt liền hóa thành một người khổng lồ màu vàng không tốt kém đối phương, sau đó dưới cái nhìn kinh hãi của đám đông trực tiếp một quyền cương ngại đối chọi với huyền ma cút cho ta, giáo thủ trong chốc lát tiếng gầm rú phẫn nộ của thiên nôi như thiên lôi của tiêu viêm trượt vang lên năng lượng trong phút chốc bung lộ lan tỏa về phía cuối chân trời